Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có thể đổi sang lúc khác hoặc chỗ khác. Hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là trước tiên lo lắng một chút. Làm thế nào mới có thể làm cho hai nữ nhân kia tha thứ cho chúng ta. Hào tầm tổn trì nhíu mày. Lo lắng không thôi. Rút cục. Bước đi vào thang máy phía trước. Tiểu Khải Phong bật ra một tiếng viện binh Ngồi ở trong chiếc xe ben màu đen. Tiểu Thiền Ngào lít con mắt toàn lỏng trắng nhìn con trai một cái. Mũi hưởng một tiếng đồ vô dụng, ta xin người làm gì? Ngay cả một nữ nhân cũng không giữ được, người còn không bằng tiếp tục rời nhà trốn đi. Còn giàu mới nói muốn về nhà để đóng gói hành lý. Kết quả lão ngây ngốc đợi mấy ngày, lại chỉ đợi đứa con trai mình trở về. Sau khi nghe ngóng mới biết được nó gây đại họa, suy chút nữa thì làm chị của Tình Quân sinh non. Lão tiểu chút nữa bị tin tức này làm cho tái phát bệnh tim, tức giận rất nhiều nên lão quyết định không nhúng tay. Không nghĩ tới đứa con này của lão vô dụng tới cực điểm, đã nhiều ngày như vậy còn chưa thể thu xếp được. Thậm chí hôm nay còn mặt giải chạy về nhà xin lão đến đây làm cứu binh. Vốn là không định quản nhiều sự của số tiểu tử này, nhưng là lão thật sự vừa nhớ thương nha đầu kia. Được rồi, lão thừa nhận là lão càng nhớ thương tôn tử của lão trong bụng nàng hơn. Tiêu Khải Phong tuy rằng rất muốn giống lên, lão giả thối im miệng cho tôi, nhưng mà bởi vì hiện tại... Anh có việc cầu ông, chỉ có thể nhịn, tùy ý lão ba vô tình nhục mạ anh. Xe chậm rãi dừng trước cửa bệnh viện, trương bá ngồi ở ghế phía trước vội vàng xuống xe mở cửa cho chủ tử. Tiêu thiện ngào lấy quải trượng, uy nghiêm xuống xe. Tiêu khải phong im lặng phía sau, không tiếng động than thở vài câu. Đáp thang máy đi đến phòng bệnh hạng nhất ở tầng trên cùng, anh không nhìn đến bạn tốt đang canh gác ngoài cửa. Mà Kiều Dịch Luân vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Ngao thì lập tức chạy ra đón Cung kính cúi đầu chào ông Tiêu bá vụ, ngài khỏe Dừng lại cước bộ, đánh giá người trẻ tuổi thu hút trước mặt Ánh mắt Tiêu Thiên Ngao lợi hại nhìn Kiều Dịch Luân như chú chíp bông Đột nhiên, lão cao giọng nói Nghe nói người chính là người hại khải phong phá sản Bị ông hỏi là mặt đỏ lên, Kiều Dịch Luân lập tức cúi đầu Dạ, thật có lỗi, là cháu sai lầm rồi Tiêu thiệt Ngao lộ ra một chút mỉm cười, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm. Nếu không phải tiểu tử này làm cho con của lão phá sản, con của lão cũng sẽ không muốn tiếp cận tình quân. Không có tình quân, con của lão cũng sẽ không về nhà. Cho nên tính đi tính lại, hắn ngược lại, là lập công. Nghe âm thanh khích lệ của lão, Tiêu Khải Phong cùng Kiều Dịch Luân đều bị sặc nước miếng. Thật vất vả ngừng ho khan, Tiêu Khải Phong giờ khóc giờ cười nhìn bạn tốt giống như mọi người trên toàn thế giới cho rằng là tớ xứng đáng bị phá sản hắn mỉm môi cười thật có lỗi tiêu khải phong hết cảm với hắn đi thôi đi phía sau lão ba của tớ chúng ta nhất định sẽ không bị đánh trong lúc hai người đang nói chuyện tiêu thiên ngao đã đẩy cửa phòng bệnh ra lớn tiếng gọi tình quân ta đến đây ba a không tiên lão tiên sinh xong người lại tới đây Giang tỉnh quân từ toilet bưng một chậu nước ấm đi ra, đang chuẩn bị vệ sinh thân thể cho chị gái, nhìn thấy lão đột nhiên xuất hiện, không khỏi hoảng sợ. Tiên lão tiên sinh cái gì, gọi ta là ba, nghe được nàng cư nhiên gọi mình như vậy, tiêu thiên ngào lập tức làm bạn mặt hờn giận. Cô cúi thấp khuôn mặt nhỏ nhắn khó xử, thì thào nói, nhưng là cháu đã quyết định không kết hôn với Khải Phong. Vậy cũng vẫn gọi ta là ba, còn nhớ rõ lời ta nói không? Ngươi không lấy Khải Phong làm chồng Thì ta sẽ nhận ngươi làm con gái nuôi Vừa nói chuyện cùng cô Hai trắng mắt lợi hại quét về phía nữ nhân đang nằm trên giường bệnh Nữ nhân này cho dù vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi Nhưng vẫn xinh đẹp Làm người khác thích mắt Nhìn thấy lão tiến vào Giang tâm ninh chính là dùng đôi mắt trong trẻo Nhưng lạnh lùng nhìn kỹ lão Không nói lời nào Được rồi con gọi là được Ba làm sao ngươi có thể đến đây Giang tỉnh quân không được Tự nhiên sửa lại cách gọi nhà đầu ta đến đòi nợ đòi nợ cô kinh ngạc trợn tròn hai mắt con nào đâu có thiếu tiền của người ai nói người nợ tiền ta khăn quảng cổ người còn nhớ rõ sao người nói muốn đan một cái khăn quảng cổ tặng cho ta nhưng là người xem thời tiết đã lạnh thế này người cũng không có tặng cho ta lão cổ tỉnh ủy quát bĩu môi à con đã quên giang tỉnh quân được lão nhắc nhở mời nhớ đến lúc trước cô xin lão đáp ứng làm cho khải phong về nhà từng nhận lời đan khăn quảng cổ cho lão nhưng là về sau lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy cô liền quên mất chuyện đan khăn quảng cổ cho lão lúc này tiêu khải phong ngay ngang cùng kiều dịch luân đi vào phòng bệnh liếc mắt một cái nhìn trên tay bạn gái đang bưng một trọng nước rất nặng vội vàng tiến lên phía trước tình quân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net